Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Thương quá trâu trầm, tác giả Nguyễn Ngọc Tư được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Thương quá trâu trầm. Ông Tư Mốt chỉ cái màu xanh mụ mù, mù trong mưa, bảo cụ Lao mút cà tha kia, nói: "Thấy xa quá chú ha." Ông cười gạt ngang Xa hay gì, đầy tới đâu mây hồi Rồi chiếc xuồng máy nhỏ mong manh dập dờn đi trong giông gió Người thành phố ngồi ngắm cái mây hồi của ông già Mừng tuổi thấy màu xanh cây cỏ cù lao đã thẩm trước mắt Mà sao mới biết mình mừng hụt Mưa dịu lại, hạt nhỏ rứt Nhưng gió mạnh lên, thổi xa quần Không biết đâu là chiều hướng Ông Tư quăng cho văn, cái can nhựa còn ít xăng Bảo Tới khúc mức ngang, có chừng lật xuồng à Mà có kịp coi gì, chẳng thấy mình ngã ập xuống nước, hành lý trôi mất. Lên tới bờ anh chỉ còn trụi trơ bộ đồ đăng mặt. Ông Tư kè chiếc xuồng vô sao, dậm chân dặm cắn bước đầu gãi tóc. Như thế mình vừa lỡ tay, làm nên cơn dông chiều nay. Bởi ông biết rằng, mưa gió kia, sóng nước mênh mông kia, và cả màu chiều đăng liệm dần kia sẽ làm cho người bác sĩ trẻ này thất vọng. Bác sĩ thứ sáu về làm việc ở trạm xá Cù Lao. Năm người trước đã ra đi, đi vì không chịu nổi thiếu thốn và buồn. Cụ lao múc cả tha nằm gần cuối sông dài. Trên nó một chút có một nhánh sông khác trẻ về phía mặt trời. Rộn rịp được đoạn đó rồi thôi. Múc cả tha nằm hiêu hắt. Lâu lâu mới thấy bóng dáng một con tàu lớn ngớ chạy vào rồi lại tẻn tò quay ra vì làm đường. Vì không biết đằng sau cụ lao sông cục. Ngó sông rắn rẽ quá trời buồn, nhìn cảnh cù lao còn buồn hơn. Buồn từ mùi ổi chính phản phất trong giường, từ giọng người ới lên một tiếng rồi bạc tâm, dư âm còn thâm u trên các ngọn cây, tiếng cạo cơm cháy xa dẳng trong nắng chiều. Từ mé rừng mắm chống lỡ đất phía bên này, đi hết giường cây này, gặp được một căn nhà, thì lại tiếp đến giường cây trái khác. Cuối cùng là bãi bồi, dây khoai lang bò sùm xòa phủ kín đất, Bốn người ẩn hiện dọn cỏ dưới các gốc cây. Bên đường thấp thoáng nhiều nắm đất con con của những đứa trẻ kỳ sức vì bị đẹn mà chỉ được trơ miệng bằng cỏ mực. Những đứa trẻ bệnh sốt xuất huyết chỉ chữa bằng cạo gió, uống nước mía lao, trễ tranh. Những đứa trẻ mắc thương hàng bị thủng ruột vì tự do chạy ra giường ăn ổi chua, ổi chát. Những gò đất ấy đã cuốn mềm rồi. Bây giờ người Cù Lao hiểu biết nhiều, nhưng vẫn còn chuyện rủi mây. Còn người bị rắn độc cắn, chết trên đường ra bệnh viện huyện Hôm ấy, trưởng ấp tư mốt tuyệt vọng nắm chặt hơi thở cuối của ông bạn láng giềng trong tay. Tuyệt vọng thấy nó tan đi. Ông về nhà, viết lên tường trạm xá. Cương quyết chỉ chết vì già. Nhân viên y tế nào mới về ngó câu khẩu hiểu ấy cũng cười, cũng thương. Nhưng rồi nửa khuya, ngồi ăn mì gói, nghe cú kêu, lẫn tiếng radio khọt khẹt để chút âm thanh cho đỡ hiêu hoảnh. Dạch đi dạch lại tờ báo cũ mềm. Họ sực nhớ phải về quê lấy vợ, lấy chồng. Sực nhớ vợ mình mới sinh, sực nhớ tội nghiệp ba má đã già. Và họ từ giả cù lao. Ông Tư Mốt ờ ờ, ra chiều thông cảm. Dẻ mặt cố tỏ ra không buồn, nhưng hàm râu xui xị. Họ ngoắt đò đi, rồi ông còn đứng mãi trên bến. Nghĩ dẫn đám trẻ cù lao đã được học hành, nhưng chẳng đứa nào chịu quay về. Nên ông bảo với 43 nốt da sống trên mút cà tha, bất cứ người xứ lạ nào đến làm việc ở đất Cù Lao đều quý, mình phải đối xử cho tử tế, thiệt tử tế. Gặp văn lần đầu tiên, ông nghĩ ngay, phải giữ thằng nhỏ này ở lại Cù Lao, thấy cái mặt buồn buồn, ngó bộ đàng hoàng. Ông nghĩ là mình có cách, không có gì sâu nặng, Bằng tình cảm người với người Thì ông đã rịch chân mấy thầy cô giáo Cho đám trẻ cù lao đó thôi Hôm văn đến Bà con ôm lại cho một đống áo quần Góp gạo đổ vô thùng Câu cá đem trọng Rồi mấy con cá ôm nhôm trắng đờ con mắt Lội giật giờ tới lui chờ quá kiếp Mà văn vẫn còn ngợp trong mớ lời mời Hết nhà này đến nhà khác Bữa thì cháo dịch cháo rắn Bữa khác tôm nướng lương ưm um. Mà trong văn vẫn buồn Buồn chen giữa hai cái cười Nó tranh thủ Cả khi văn đưa ly rượu lên môi Và để ly không xuống Còn lúc uống thì mặt văn nhăn nhúm lại Dễ buồn không rõ ràng Hỏi làm sao buồn Thì văn cười Ủa cháu không có buồn gì đâu Hỏi nhớ thành phố hả Văn cũng cười Không thành phố có chi mà nhớ Hỏi nghĩ sao Mà tình nguyện về đất Cù Lao này Kẻ tên múc cả tha bộ không ớn sao? Văn lại cười. Không, có nghĩ gì đâu. Cháu chọn nơi nào hiểu lánh ít người. Nghe cái giọng như đời ta là lục bình, trôi đâu cũng được, càng xa càng tốt. Nhưng trưởng ấp tư mốt, phải làm cho anh chàng hiểu đợi anh có ý nghĩa chứ đất này như thế nào. Thiếu anh, người cù lao sống không nổi chơi chơi à. Buổi sáng có người chạy lại than nhức đầu, số mũi buổi chiều thêm chứng chống mặt đau mình vài ba chị phụ nữ đỏ mặt thập thò ngoài cửa trong bụng rũa thầm ông già tư mốt đau bụng kinh cũng bắt đi trạm xá mắc cỡ gần chết trưởng ấp tà tà dài theo xóm thấy ai tránh rỗi là kêu đứng đó làm gì sao lại trạm xá cho bác sĩ người ta khám trời đất ơi bệnh gì mà khám chú tư ơi ông nói tỉnh bơ kheo kheo bộ râu có ơi chơi sao không Thế mày nhậu xỉn là ói, để vậy không tốt, qua Kim thằng Văn đi. Mới đầu thì Văn không biết, nên thấy có bà cụ chống gậy lại bảo bác sĩ coi bệnh dùm. Văn hỏi bà bị gì, bà cười, tôi suy nghĩ chưa ra. Thuốc hết, quyện chưa kịp gửi, Văn ấy nấy, tần ngần đưa mấy thứ B1, B6 cho con bệnh đau bao tử. Uống xong, ông này phẫn phơ đứng dậy, tư rối bảo... Trời đất ơi, thuốc chú mày quá chừng hay đi. Văn đâm ra lạ, cho tới bữa đám con nít khi một thằng bé ở trùn lại, nhao nhát nói. Chim của thằng út chót bị cọng kẹp rồi, nó sưng trù dù nè chú bác sĩ ơi. Văn mắt cười quá, hỏi sao tới nông nổi dày. Thằng út chót khổm rộm lấy tay bụm chỗ đau, vèo vào nói trong nước mắt. Tại bác tư biểu Ai cũng phải đi khám cho bác sĩ vui Chú không bỏ về thành phố Con đâu có bệnh Tính bắt còng kẹp chơi Văn chỉ kêu được Hai tiếng trời ơi Và anh hiểu Tại sao ông và ấy lại quan tâm tới mình Chiều nào ông cũng lại chỗ văn Rủ rỉ rù rì Ông biết giờ đó Bà mũ năm nhân viên thứ hai Của trạm xá đã về nhà Có thể văn thấy cô đơn Ông kêu đám thanh niên tại chỗ văn đàn hát tặng tặng tăng, dẫn văn đi câu cá hay soi ếch trong mà. Văn tham gia nhiệt tình nhưng không tha thiết như người đi đường, thấy giật lạ thì cầm lên rồi lại bỏ xuống, đi tiếp. Có lần ông tư hỏi nhà văn ở khúc nào, văn bảo ở chỗ đó chỗ đó mà trong bụng buồn cười. Nghĩ nói cho có chứ chắc gì ông biết, nghe cái giọng như thế thành phố nhỏ bằng cái cụ lao vậy. Không ngờ ông biết thật Nói hội giải phóng Trung đội ông đánh vô đường đó Ban quân quản còn cấp cho ông căn nhà đằng trước Có khoảng sân ngập tràn bóng giấy rụng Văn hỏi Rồi sao bắt lại sống ở đây Ông cười Vì cái đất này nó cần mình Nói xong câu này Ông lén dò xét coi Thằng nhỏ có bắt được cái ý nghĩa ngầm Mà ông gửi gắm hay không Chỉ thấy văn ngó lên trời Ngó xa xôi Hỏi nhìn cái gì? Văn ụ ờ, nói Nhìn chim bay Không biết tụi nó bay tới đâu Vậy tận đâu nữa Trưởng ấp tư mốt thấy bất an về nhà biểu con gái sớt nửa nồi bí hầm dừa Bưng qua trạm xá Con nga dạ rồi tông tả đi Nó thường được ông tư sai bưng thức ăn đến trạm xá cho văn Nhiều nhất, thường nhất là món khoai luộc nóng hổi, thơm lừng Bưng rổ khoai từ nhà đến chỗ văn Khói mềm ca ống tay áo Nga Trời trở chướng Gió ráo hanh nhưng nước lên Sân trước trạm xá ngập lên láng Con Nga sắn quần quá gối lội qua Thấy rằng Nó thưa thẻ thọt Ba em gửi anh ít khoai Rồi về Lần sau nó sắn quần thấp một chút Bảo ăn khoai đi anh sau bữa nó cứ để ông quần bếp nước Lộng cộng đứng ngoài cửa Hai gò má trựng lên Nói ăn khoai nè Lúc đó thì nói ít, thẹn thò, nhưng ở lại lâu, dọn dẹp lăng xăng, quét trên quét dưới, bắt nồi cơm lên bếp, làm cá nấu canh chua trái giác, sung sướng thấy mình bận rộn giống hệt mấy nhỏ bạn mới lấy chồng. từ con gái thường hay điên vậy, tới khi xà quần chồng con thật lại than số mình cực như trâu. Rồi sự nhớ bếp ở nhà lạnh tanh, nó chạy về. Ông Tư ngồi trước cửa, giấu sự thắt thỏm và một chút lưỡng lự Mình tạo điều kiện cho hai đứa gần gũi vậy có sao không ta? Cố tươi tỉnh, ông hỏi ngay. Con Nga lo cho anh bay xong chưa? Mắc gì mà mày cười suốt từ ngoài đường vào đây vậy? Dạ. Con Nga chuối bay. Con đâu có cười, tại ba má xanh cái miệng con vậy chứ bố. Nói rồi nó chạy vô bếp, bâng khuân cười thêm một hồi nữa. Chủ nhật. Văn mượn xe đạp chở con Nga đi chơi lồng dòng cù lao Nga ngồi đằng sau Khép nếp, sượng trân Sợ ai đó thấy hai đứa như vậy Một hồi lại sợ không ai thấy Nó tiếc núi chép miệng Bữa nay người ta đi đâu hết trơn rồi cà Vắn dễ sợ Quẹo qua quẹo lại Nói đất nói trời Chỉ thiếu nói lời thương yêu Cuối cùng hai đứa ra bãi đào khoai Văn hỏi má Nga đâu Nó cười Chết rồi, chết hồi mới sanh em, chết trên xuồng á. Văn về, ngó cái khẩu hiệu ông Tư vẽ trên tường, thấy nó đỏ như một lời thề. Bữa nọ, Nga đêm mấy cần xé ổi ra chợ huyện cân cho dựa, thì gặp đám bạn Văn xúc xích đứng trên bến. Nga cho quá gian về múc cà tha, mà không hiểu sao trong bụng muốn nhận chìm xuồng cho tuổi này bỏ ý định ra cù lao cho rồi. Ngồi dưới xuồng, ba thằng trai cứ khen Nga đẹp, nhìn là muốn ở lại đất cù lao này hoài. Hai đứa gái biểu môi Tủng tỉm cười Nói Bữa nay dây thả tùm lum ngoài đường nha Nga không để ý Những lời nói ngọt ngào càng không để ý Xuân cặp bến Nga xăm xăm đi trước dẫn đường Tông tả sọc vào phòng sau của trạm xá Cằn nhằn cử nhữ Sao anh Văn bậy bữa tùm lum như vậy nè Để cho tụi kia biết Ta đây đã thân thuộc với anh ấy tới mức nào Văn từ nhà tắm vào Nước trên tóc còn rõ tông tông. Năm người họ xà vô ôm, nhảy tưng tưng, nói, trời ơi tôi nhớ ông em quá chừng đi. Văn ngọt thở vì cái mùi thành thị quen thuộc của nước hoa, của son, của phấn, của khói thuốc lá, của những hơi thở gấp, của sự chen chút, xô đẩy nhau và những kỷ niệm ùa về. Nhớ cái quán cà phê chỗ mình ngồi không? Bây giờ đổi tên khác rồi. Văn sôi nổi hỏi, Vậy con nhỏ phục vụ bốc lửa còn không mày? Con! mạng chi Tụi con gái phố xưa còn dữ dội hơn Nhớ cái bà đó không Nhớ không Nhớ hông? Đáng vậy, đáng khác Mà Hương của mày có con rồi Mày đã quên chưa? Không khí trùng xuống Một đứa bạn cười, kín đáo Liết ra đằng sau Giọng xứng soảng như ly chén bể Sao anh không chịu để em bù vô nhỏ Hương? Ra đây trốn tình chi cho cực Em nhớ anh thấy mồ Đôi mắt quét tận chỗ Nga thấy con gái cụ lao đứng thường lừ. Nga nói, Thôi, em về, luộc khoai đem qua anh văn đải bạn. Nga qua khoảng sân đầy nước, thì có ông con trai chạy theo. Lăng xăng nói, Trời ơi, mát khủng khiếp ha, yên tĩnh tuyệt vời quá, cảnh thiệt là thơ mộng. trời hỏi, Ủa, sao không thấy em gái nói gì vậy? Biết nói gì bây giờ, Nga đi lẹ lẽ đằng trước, nỗi sợ cuộn lên, mong manh, Văn dễ tin lắm Hôm trước con trộn chạy ngang Nga nói con mèo, văn cũng tin Nga nói cây cỏ trên cù lao này Đều do chim ỉa mà mọc lên Văn tưởng thiệt Bây giờ người ta nói yêu này yêu nọ Không biết văn của mình có tin không Nó cố kìm để khỏi kêu lên Trời ơi Sao người ta nói chuyện yêu đương dễ ợt Giòn rửm dây kia Bận quay lại trạm xá Nga còn đi nhanh hơn Đầu nó có một bớ trò lá dừa đậu hồi thổi lửa Anh chàng nọ rất lại dọc đường Bước vô cửa Thấy ba bốn người nằm ngủ nghiêng ngủ ngửa Nga nói ngay Ủa, anh kia chưa về hả? cha anh ở đâu vậy ta? Em không có đi chung Cho anh đừng suy diễn lung tung Rồi hiểu lầm lòng dạ em Ngó bộ dân không để ý Nga nhẹ lòng thở ra cái phù Hỏi Anh đang làm gì đó? Văn cười. Coi nắng cù lao. Trời, nắng có gì đâu mà coi hả anh? Hôm ấy Văn không trả lời. Hôm sau, không kịp trả lời vì Văn đưa bạn ra về rồi không trở lại. Lặng lẽ như trốn dậy. Trưởng ấp tư mốt đứng ở trạm xá. Thấy sao trước trống không? Trong lòng nghe đau tiếc như vừa thua một ván bài lớn. Văn không tự giả ông một lời. Để nói cháu về vì má cháu đang đau hoặc cháu ra ngoài trung tâm y tế huyện một chút, rồi lên xe đi luôn cũng được. Dù nhìn vào đôi mắt đang cựp xuống kia, biết người ta nói dối, dù trong tâm ông đã dậy tay để chào xa mãi. Trong một khoáng, ông thấy mình trùng trình, dớ được khúc cây bình bát, ông chống vào đất. Bên ngoài cái đất mút cà ta dường như đã có sự thay đổi lớn, thí dụ như con cá, lá trao hạt gạo mến thương của người Cù Lao không ràng buộc được một con người như đã từng trịch chân ông lại thì cái bóng nhỏ nhoi của đứa con gái đang tuyệt vọng đứng ngóng chợ dưới bến không có ý nghĩa gì sao tuyệt không đáng gì à